Bạch Liên Tuyết cùng Triều Thiên Thụ đến cuối cùng đã đi địa phương nào? Có lẽ chỉ có Từ Dương mới có thể tìm được đáp án. Bởi vì Thánh Liên trong cơ thể Bạch Liên Tuyết chính là Từ Dương dùng sinh mệnh bản nguyên của mình rèn luyện kích hoạt, chỉ cần hắn ra đáp lại, chỉ là vấn đề thời gian dài ngắn. Chỉ thấy cần thu đen tot khí tức, một lần nữa trở nên bình tĩnh lại, nhắm mắt ngưng thần một chút vô tâm, tinh thần lực cường đại trong nháy mắt trải ra toàn bộ không gian. Dùng phương thức như vậy truyền xuất khí tức thuc nhu vay truy xuat Liên. Từ dương cũng là lần đầu tiên thử, nhưng hắn rất rõ ràng, chỉ cần sinh mệnh lực song phương của mình và bạch liên tuyết còn tồn tại, phương pháp này nhất định có thể thực hiện, quả nhiên, ở xa ngàn dặm một khu vực nào đó, tự nhiên chiếm được thánh liên khí tức cảm ứng. Đi thôi, ta đã tìm được rồi, từ dương nói xong người đầu tiên phóng lên trời, phía sau, đám người nữ đế theo sát phía sau, hướng tây nam không gian này nhanh chóng tới gần. Mọi người rất nhanh đi tới một tòa giả sơn phụ cận. Nhưng mà chung quanh này không có một bóng người, căn bản không có bất kỳ thái liên khí tức ba động tồn tại, lòng khôn vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía tử dương lão đại. Người không phải là nhìn lâm chứ, không có cái gì ở đây cả, tử dương cười khẽ một tiếng. Nếu dễ dàng như vậy có thể bị người tìm được, chỉ sợ hai người bọn họ đã sống ngã xuống rồi, tử dương nói xong, một trưởng vỗ vào mặt ngoài khối cự thạch dưới chân, lực đạo không chế vừa phận, cự thạch này bị chấm đứt ra, nhưng ở giữa lại không tổn hào gì. Rất nhanh mọi người liền ở giữa cự thạch này thấy được hình dáng cửu cánh triều thiên thụ, mà ở giữa cánh hoa giãn ra, bào bọc chính là thân thể bạch liên tuyết đã lâm vào ngủ say. Hai người họ đã trải qua những gì, mặc dù nhìn qua không có bị thương, nhưng có vẻ như tình trạng rất xấu. Chư thiên thụ phản ứng trước, một lần nữa huyện hóa thành hình người, đem bạch liên tuyết cống ở phía sau mình. Từ dương ngươi sao giờ mới đến đây, nếu như không có ta mà nói, liên tuyết nàng hiện tại đã chết rồi, là sư phụ của nàng ta. Người có bảo vệ nàng ấy như vậy không? Tử Dương đối mặt với một đợt gian dạy này của Tiểu Thiên, thế nhưng một chút phản bác cũng không có. Rốt cuộc các người đã trải qua chuyện gì? Chúng ta vừa mới chém giết tháp Bạt Vân. Trên mặt Tiểu Thiên lộ ra vẻ giật mình, nhưng nàng tin tưởng Tử Dương có bản lĩnh này, bởi vì dựa vào ánh mắt cường đại của nàng, nàng đã cảm thụ được khí tức trên người Tử Dương cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Đây là một loại trải qua lực lượng thuần túy tẩy lễ mới có được biến hóa độc thù. Là đoạn đội của Bác Tấn Kiếm Minh, tổng cộng hơn 30 kiếm khách đỉnh cấp vây công hai người chúng ta, nếu không phải ta phóng thích ra ảo canh bản thể, che mát những người đó, chỉ sợ hai người chúng ta đều nguy hiểm. Thì ra là như vậy, đã như vậy, như vậy hết thảy nghi hoặc đều có thể giải thích, Bác Tấn những người kia hẳn là còn có. Âm âm, ngay khi Từ Dương vừa mới nói xong, trên bầu trời hơn 30 đạo bóng dáng kiếm tư nhất nhất xuất hiện. Mà những người này chính là nội tình cuối cùng của bác tấn kiếm minh vốn thuộc về Thác Bạc Vân, ngoại trừ minh chủ kiếm minh bác tấn phong tụ không có hàng lâm ra, những kiếm khách cao cấp nhất khác đã toàn bộ đều đến đông đủ. Mà những người này không thể nghi ngờ cũng là thủ phạm của vụ thảm sát Thiên Vân Tông ngày đó. Tốt lắm, tất cả những người muốn giết đều đã đến đông đủ rồi, từ dương lạnh lùng nhìn những người này, mỗi khi kiếm khí sau lưng bọn họ phóng thích ra, hắn sẽ theo bản năng nghĩ đến quá khứ của Thiên Vân Tông. hư Từ dương, chỉ bằng những người các người, nhất định là một con đường chết, buông tha chống cự đi, lúc này đây không đợi từ dương mở miệng, đám người nữ đế sau lưng đồng thời phóng lên trời, khí tức khủng bố trong nháy mắt bộc phát, đem hơn 30 bắc tấn kiếm tu cao cấp nhất này toàn bộ vây cùng một chỗ. Lão đại, trận chiến này để chúng ta đi, người cũng đã đến lúc nghỉ ngơi. Trong ánh mắt lòng khôn tràn ngập hào quan kiên định, lúc này đây từ dương không có ngăn trở bọn họ. Dù sao tu luyện đối với mỗi người mà nói đều có ý nghĩa trọng yếu, nếu như tất cả địch nhân đều do mình giải quyết, như vậy làm như vậy không thể nghi ngờ sẽ làm chậm trễ sự phát triển của tất cả đoàn đội mình. Hiện giờ Từ Dương đã kiên định niềm tin tương lai muốn đi theo con đường tu La, bởi vậy hắn hy vọng những người bên cạnh mình đều có thể nhanh chóng đạt tới độ kiếp đại viên mãn. Ẩm Ẩm, kiếm khí ba động kinh khủng trên bầu trời không ngừng chuyển đến. Nhưng lần này đoàn đội Từ Dương, mỗi người đều phát huy tác dụng không thể thay thế của mình Điểm này ngay cả từ dương cũng không nghĩ tới trước, hiện giờ đoàn đội những người này ma hợp, đã đạt tới trình độ như lửa thuần thanh. Đặc biệt là hàn nguyền ngũ tiểu hoa bọn họ 5 người tổ hợp cùng một chỗ, đã có thể cùng một đã độ kiếp đỉnh phong cảnh đỉnh cấp kiếm tu chính diện tieu hoa bon ho nam nguoi to hop cung mot cho đa co the cung lại. Quan Vân Kinh Thiên Trảm Một tiếng sóng vô cùng khủng bố đánh ra, linh Giao rốt cục vào giờ khác này bộc phát nội tình kiếm đạo khủng bố của mình, trừ một cái đối mặt, ba gã thần anh đỉnh phong cảnh kiếm tu của đối phương trong nháy mắt bị chém nát. Ồ. Thật mạnh thật mạnh, đều là đùi ả. Lăng thanh Xu nghe được bản năng mông ngựa của Long Khôn bên cạnh run dày một cái. Ta nói, người hoặc nói ít hơn một vài câu, không ai bảo ngươi câm đâu. Theo thời gian trôi qua, đối phương những kiếm tu đỉnh cấp này rất nhiều ngã xuống, cũng không thể thật sự mang đến bao nhiêu uy hiếp cho đoàn đội từ dương. Thẳng đến trong chiến trường còn lại hơn 10 cường giả thực lực độ kiếp trung giai trở lên, những người này muốn hợp lực thúc giục kiếm trận đỉnh cấp nhất Bắc Tấn, còn đang trong giai đoạn xúc lực đã bị từ dương tùy tiện một cái tát toàn bộ đánh bay ra ngoài, tại chỗ phế bỏ hơn 10 người kia một thân tu vi ginh thế. Hô ha, xem ra sau trận chiến này, 3.000 đạo châu không còn liên minh thế lực Bắc Tấn nữa, bọn họ tích lũy nội tình mấy vạn năm, cơ hồ đều đã bỏ mạng trong mộ táng tu này, làng thanh su cảm khái một đợt, cũng chính là sau khi trận chiến đấu này kết thúc không bao lâu, Bạch Liên Tuyết dần dần tỉnh lại. Sư Tôn, ta còn tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại các người nữa từ dương cười khẽ sờ rời đầu bạch liên tuyết nhà đồng ngốc người có thánh liên hộ thể làm sao dễ dàng như vậy hẳn là bị những kiếm thu kia tản mát ra khí tức uy áp làm kinh hãi không có việc gì đều đã qua từ dương nhìn lướt qua cuối tầm mắt tựa hồ ngay giờ khác này một đạo thông thiên tri tháp lóe ra thất sắc quang mang huyện hóa ra hình dạng các ngươi nhìn kia đó có phải là tháp vô tận trong truyền thuyết không nơi kết thúc thực sự của tắng mộ nhìn thấy bảo tháp rực rỡ Một nửa vị thắp ẩn trên cao mây, trong lòng mọi người liền có thêm một phần ngưng trọng cùng ẩn ưu. Ta đột nhiên có một linh cảm, có một nguồn gốc của sức mạnh vô cùng hung ác trong nơi đó. Đó là một loại sức mạnh tuyệt vọng trong vực sâu, lão đạnh người xác định thực sự muốn đi. Lòng khôn khó có được trở nên nghiêm nghị, đó là bởi vì hắn đã từng ở trong vuc sau lao đai cảnh của mình, cảm nhận được giống như lực lượng ba động kinh khủng. Là người có lực lượng truyền thừa phượng hoàng nhất mạch. Rất nhiều lúc góc độ cảm giác của lòng khôn đối với sự vật xung quanh sẽ rất khác biệt với người khác, cũng có thể phát hiện góc nhìn khác mà những người khác không thể nhìn. Chuyện ta quyết định, tuyệt đối sẽ không thay đổi, chỉ cần ta còn chưa ngã xuống. Tháp vô tận, một cái tên nghe có vẻ vĩ đại và thần thánh, chỉ là đối với đám người từ dương mà nói, cái tên này lúc này lại có ý nghĩa vô cùng nguy hiểm. Nhưng tất cả mọi người không có lựa chọn nào khác, bởi vì con đường này được mệnh là cách duy nhất để đi đến cuối táng mộ. Tiêu giao đạo quân chờ đợi mọi người cũng là kẻ cuối cùng mọi người phải đối mặt trong suốt hành trình. Tất cả đã sẵn sàng chưa? Nếu rồi thì chúng ta hãy bắt đầu ngay bây giờ. Từ dương xoay người, sắp mặt bình tĩnh nhìn mọi người một cái. Trên thực tế những lời này cũng không có ý nghĩa thực tế hơn. Chẳng qua là từ dương cổ vũ mọi người cuối cùng mà thôi. Bởi vì cho dù là hắn, cũng không biết kế tiếp sắp gặp phải hung hiểm như thế nào. Yên tâm đi lão đại, chúng ta hay bat đau ngay bay gio tu duong xoay nguoi sac mat binh sớm chuẩn bị sẵn sàng. Dọc theo đường đi nếu như không có người ở đây Chỉ sợ tất cả chúng ta đều đã táng thân ở đây Nếu người đã quyết định thiêu chiến cấp độ cuối cùng Vậy tất cả chúng ta có lý do gì để không theo người Huống chi đối với mỗi người mà nói Tu hành vốn là tràn ngập biến số Chỉ có có được một trái tim không khuất phục Mới có thể đạt tới đích Lời nói của đám người long khôn hoàn toàn trong ngòi Cho tinh thần đoàn đội Người từ từ lúc này nói những lời này Coi như đáng tin cậy Không sai ta tin người Làng thanh su khó có được nâng hắn một đợt Cho hắn cùng với những người khác một ánh mắt vô cùng kiên định, vung tay lên, từ dương phóng xuất ra một bộ lực lượng vô cùng thuần túy hai màu đen trắng, đem tất cả mọi người bọc trong đó bay lên trời, theo phương hướng đạo quang phóng thích ra từ tháp vô tận bay tới. Càng tiếp cận đạo quang này, mọi người càng cảm thấy khí tức vô tận tháp này kinh khủng. Quả nhiên không hổ là tháp vô tận, đại biểu cho nơi trôn cất lực lượng mạnh nhất. Nói thật, ta hiện tại rất muốn nhìn thấy chủ nhân tháp vô tận cũng chính là bộ dáng tiêu dao đạo quân kia. Trên thực tế không riêng gì linh dao có ý nghĩ như vậy, những người khác cũng vậy, khi tất cả mọi người đến gần tháp vô tận phát ra đoá quang kia, một màn trước mặt làm cho mọi người chấn động. Nguyên lai tháp vô tận này cũng không phải là toàn cảnh khu vực mà mọi người muốn khiêu chiến, đây vẹn vẹn vẹn vẹn chỉ là một đạo môn hộ, hoặc là nói là một đạo thông tới thế giới hoàn toàn mới. Từ dương bằng vào truyền thừa tu la lực cường đại của bản thân, Rất nhanh liền từ trong đạo môn hộ này cảm nhận được lĩnh vực không gian ngay cả hắn cũng không thể theo dõi toàn cảnh. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời ứng phó bất cứ nguy hiểm bất ngờ nào có thể xuất hiện, ta sẽ đi đầu trận. Từ dương nói xong, người đầu tiên phóng xuất ra khí tức cường đại cùng khí tức tiếp dẫn ở giữa đạo quang môn tiến hành liên thông, rất nhanh một đạo quang bào lấy thân thể từ dương, đem nó đầu nhập vào trong không gian này. Chào mừng đến với Tháp Vô Tận Vèn vẹn truyền đến một đạo âm thanh duy nhất này Ngay sau đó Tử Dương liền cảm giác đại não của mình giống như bị một loại lực lượng đặc thù mà thân bí hoàn toàn bao phủ. Ngay sau đó lúc trước mắt tối đen một lần nữa khôi phục tầm nhìn, Tử Dương phát hiện mình nằm ở giữa một tòa nhà gỗ. Nơi này rốt cuộc là nơi nào, tại sao nó lại xa lạ như vậy, thậm chí ngay cả khí tức cũng không giống. Theo bản năng đứng dậy ngóng trồng một phen, Tử Dương cũng không có ở chung quanh những bài bố chính này lấy được bất kỳ đáp án nào. Rơi vào đường cùng, Tử Dương để cửa phòng ra khỏi sân này. Phát hiện trước mặt đây dĩ nhiên là một thế giới chưa từng biết tới trước nay, ngay cả bầu trời cũng là một màu sắc hoàn toàn khác với lục địa trước đó. Chuyện gì đang xảy ra vậy, ta đang ở đâu, từ dương lâm vào hoang dựa. Mà đúng lúc này trong đầu, tu la lực ngủ say đã lâu bỗng nhiên hồi phục, không gian thức hải lần thứ hai khôi phục màu sắc vốn có. Tiểu tử, người cuối cùng cũng tỉnh táo lại, người đã ngủ say 7 ngày 7 đêm. Mẹ kiếp, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta nhớ tới, nơi này chẳng lẽ chính là tháp vô tận sao? Đúng vậy tiểu tử, ta không thể không nói rõ một chuyện với ngươi, ngươi cùng ngươi đồng bạn đã tiến vào tầng cao nhất của tháp vô tận, thanh âm này tự nhiên là một đạo hồn niệm đến từ Tu La Phát ra. Tầng cao nhất là cái quỷ gì? Tháp vô tận tổng cộng chia làm 99 tầng, từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 98 phong ấn vô số vong hồn cường đại nhất đại lục, xung lời của tiêu giao đạo quân mà nói, đó là tù nhân của hắn cũng là đồng mọn của hắn. Không giống người nói, tu la bổn hồn của ta liền bị phong ấn ở tầng 98, mà tầng thứ 99 trong truyền thuyết, không ai nhìn thấy qua. Nơi đó chỉ có đạo quân bản thân mới có thể tiến vào, đến tột cùng là bộ dáng như thế nào ta căn bản không rõ ràng, bất quá giờ này khắc này nương theo người hồi phục, ta có thể có trách nhiệm nói cho người, tầng thứ 99 hẳn là một thế giới độc lập tồn tại, mà tiêu sao đạo quân hẳn là chúa tể. Duy nhất của thế giới này, Chẳng lẽ chính lúc này ta đang ở không gian này, tu la lạnh nhạt gật đầu. Ta thật sự không nghĩ tới, tiêu dao đạo quân đã diệt hết kinh nghiệm cả đời của mình, bóc lột vong hồn lực trong tháp vô tận chính là vì tạo ra quốc độ trong tưởng tượng. Nơi này hẳn là thần chi quốc trong truyền thuyết tiêu dao đạo quân cả đời cầu mà không được, là bộ dáng thần giới hắn tưởng tượng, từ dương sắc mặt khớp sở. Chiếu ngươi nói như vậy, nơi này hẳn là tiêu dao đạo quân chế tạo ra huyễn giới, nếu chỉ là huyễn giới. Vì sao ta lại không phát hiện ra bất kỳ khí tức ba động nào trong không gian này? Đó là bởi vì đạo quân đã trở thành khôi lỗi kỳ lân sơn, nếu như ta không đoán sai, trong cơ thể hắn có được một bộ phận tinh hoa thần nguyên, hơn nửa vô số năm này cắn nuốt được hồn lực cường đại, huyện giới hắn sáng tạo ra, cùng thế giới chân thật cơ hồ không có bất kỳ khác biệt gì, trọng yếu hơn là ở. Trong ảo giới của hắn hẳn là tồn tại pháp tác, nơi này nếu như thật sự là như vậy mà nói. Như vậy hắn chính là chúa tể duy nhất trong không gian này không thể thay thế. Nghe được những lời này, từ dương không còn xa lạ như vậy nữa. Nói cách khác nếu như ta muốn chiến thắng hắn, vậy nhất định phải chiến thắng pháp tác chi lực trong không gian này. tu là bất đắc dĩ khẽ thở dài một tiếng. Có thể lý giải như vậy. Trời đất, đó không phải là tương đương với chiến thắng thần trong lĩnh vực của thần, cho dù ta có chuyển thừa lực lượng người cũng không thể thành công. tu là nhún nhún vai. Ngươi còn lựa chọn nào khác không? Khi ngươi quyết định bước vào tháp vô tận, tất cả mọi thứ ngươi phải đối mặt phải được vượt qua bởi chính ngươi và điều này không phải là khó khăn nhất đối với ngươi. Từ dương đột nhiên rút ra mặt, nhận ra một vấn đề nghiêm trọng hơn. Ngươi là nói đồng bạn của ta. Đúng vậy, nếu ta đoán không sai, ngươi hẳn là người duy nhất trong không gian xung quanh này vẫn còn lưu lại ký ức. Các đồng bọn khác của ngươi bởi vì không có thực lực cường đại như ngươi, rất có thể đã bị huyễn giới đồng hóa. Ký ức vốn có của bọn họ đều đã lâm vào cắt bụi, chỉ có người tìm được bọn họ, hơn nữa nghĩ biện pháp đánh thức ký ức vốn có của bọn họ, kết hợp với lực lượng của tất cả các người, mới có. Thể chiến thắng tiêu giao đạo quân trong không gian này, mà đây là tiền đề cơ bản để các người rời khỏi không gian này cùng với cứu ta. Từ dương tâm tính kiên cường cỡ nào, rất nhanh liền từ trong biến cố này khôi phục lại, hắn hiểu rõ chính mình hiện tại cũng không phải là thời điểm than phiền, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Đó chính là mau chóng tìm được đồng bọn mình mất tích ở trong hư không này. Nếu là như vậy, vậy ta cũng sẽ hiểu kế tiếp ta nên làm cái gì? Đúng rồi lại hỏi ngươi một câu hỏi cuối cùng. Ngươi biết tiêu giao đạo quân trông như thế nào không? Tu la sửng sốt. Xin lỗi, đây là câu hỏi duy nhất ta không thể trả lời ngươi, bởi vì ngay cả ta cũng chưa từng thấy bộ mặt thật sự của hắn. Thiếu ra, ngươi cuối cùng cũng tỉnh lại, ngay khi từ dương hơi ngây người. Nghe ngoài viện một thiếu nữ bung một chậu cao hứng phấn chấn đi trở về sân. Cái gì vậy? Đây có phải là thân phận của ta trong huyễn giới này? nghe đầu này là thị nữ của ta. Trong đầu từ dương hơi sửng sốt, nhưng vô luận như thế nào cũng không thể nghĩ ra được thân phận của thiếu nữ trước mặt này này. Xin lỗi, có thể cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Ta là thân phận gì? Ta dường như bị mắt trí nhớ. Thiếu nữ kia lặng lặng thờ dài. Ai? Xem ra đại phu nói không sai, ngươi quả nhiên là mất trí nhớ, thiếu gia Không sao, nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì thế thiếu nữ kia liền đem từ dương hôn mê trước khi xảy ra chuyện xảy ra nói một lần. Cái gì lại bị thiếu gia nhà giàu trong thần chi thành đánh? Kịch bản cầu huyết như vậy cư nhiên sẽ phát sinh trên người ta, thật sự là há có lý này, từ dương nghe xong thiếu chút nữa một ngụm máu phun ra, bởi vì trên đại lục này hắn còn chưa từng bị ai khi dễ qua. Không thể tưởng tượng được cốt chuyện đi thảm như vậy lại bị thực hiện trong huyễn giới tưởng tượng này. Thiếu nữ tạo ra sợ hãi. Không, thiếu ra ngươi vừa rồi đại nạn không chết, nếu như lúc này còn muốn trở về tim phiền toái mà nói, chỉ sợ ngươi thật sự không về được. Thiếu nữ nói xong nước mắt đều muốn rơi xuống, từ dương lộ ra nụ cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ bà vai cô gái. Không cần sợ, ta tuy rằng đã mất trí nhớ, nhưng trải qua lần bạo đánh này... Nhầm đốc nhị mạch của ta hoàn toàn bị đả thông, hiện tại ta quả thực chính là tồn tại vô địch. Thiếu nữ nghe hoàn toàn trợn tròn mắt, lời từ dương nói, nàng hầu như không có mấy chữ có thể nghe hiểu. Ha <cười> ha, <cười> ta nói đùa, ngươi yên tâm đi, hiện tại ta đã có đủ năng lực để trả thù đối thủ kia. Từ dương thấy thiếu nữ vẫn là một bộ không chịu buông tha, lo lắng cho mình, bắt đắc dĩ lộ ra một nụ cười. Được rồi, nếu ta không cho ngươi thấy khả năng của mình, ngươi sẽ không cho ta ra khỏi sân này phen vẹn chỉ là một ánh mắt rơi vào trên một khối cự thạch bên cạnh sân chỉ nghe một tiếng nổ ầm ầm cự thạch kia trong nháy mắt trở nên nát bấy cô gái hoàn toàn trận tròn mắt trời ơi thiếu gia ngươi chẳng lẽ là thức tỉnh thần lực trong truyền thuyết làm sao có thể nghe thiếu nữ giải thích một phen từ dưng lúc này mới hiểu được thì ra trong quốc độ tưởng tượng này tồn tại thần lực thức tỉnh vừa nói cũng chính là tương đương với tu luyện trong thế giới chân thật chẳng qua thần lực nơi đài cơ hồ đều là bẩm sinh muốn hậu thiên tu luyện Chỉ có gia nhập hàng ngũ võ giả này mới có tư cách tu luyện, mà thân lực thuần túy chân chính phần lớn đều là ở thời khắc sinh ra đã thức tỉnh. Từ dương nhẹ nhàng cười, hắn tựa hồ có chút hiểu được những lời tu la nói với mình lúc trước, nơi này hẳn là thần tri quốc trong lý tưởng của tiêu giao đạo quân. Người nói rằng tên là Tập Áo, phải không, người có biết hắn ta sống ở đâu không, đưa ta đi ngay bây giờ. Thiếu nữ tuy rằng kiến thức thực lực cường đại của từ dương, nhưng nàng vẫn có vài phần cao thỏm. Dù sao từ trong miệng nàng biết được tên tập áo lúc trước đánh mình, cũng là một tồn tại trời sinh thức tỉnh thần lực. Ngươi nếu gọi ta là thiếu gia, như vậy ngươi nhất định phải tin tưởng thực lực của ta. Thiếu nữ tựa hồ trong ánh mắt xuất hiện một tia ba động, nhưng rất nhanh nàng liền ngưng trọng gật gật đầu, nàng tin tưởng thiếu gia nhà mình. Yên tâm, mặc kệ ngươi gặp phải nguy hiểm như thế nào, tiểu hoa đều sẽ đi theo bên cạnh ngươi. Không biết vì sao, cho dù biết hết thầy trước mắt. Rất có thể đều là một ít hoàn cảnh tồn tại ảo, nhưng Từ Dương cũng là vì thái độ thị nữ trước mặt mà cảm động. Đi, dưới sự dẫn dắt của tiểu hoa, Từ Dương rất nhanh liền đi tới phủ công tước trong thần thành thần Chi quốc. Thiếu gia, nơi này chính là phủ công tước của thần thành, tên tạp áo kia chính là tam thiếu gia của phủ công tước này, lúc này hắn hẳn là đã mang theo nhân mã ra khỏi thành san thú, Từ Dương ngừng trọng gật gật đầu, hắn chưa từng quên vai trò của mình lúc này ở quốc độ giả định này. Vì an toàn, hắn hiện tại cũng không có ý định quá mức vô trương, nhưng thủ này nhất định phải báo, vì thế từ dương Linh Cơ vừa động, mang theo tiểu hoa theo phương hướng phía Bắc Thành, ra khỏi thành đi tới khu săn bán ở ngoại ô thành. Khu săn bán trước mắt này nhìn qua thập phần rộng rãi, nhưng đây cũng không phải là khu săn bán hoàng gia, bởi vậy, chỉ cần là dân chúng thần trị quốc đều có tư cách tới nơi này săn thú. Trọng yếu hơn là, có một bộ phận tương đối võ giả trong thời gian nhất định sẽ đi vào trong rừng rậm tìm kiếm con mồi của mình. Bồi dưỡng thành thú hộ mệnh của mình Bởi vậy dọc theo đường đi Từ dương nhìn thấy rất nhiều võ giả ăn mặc thanh niên cao lớn Trong hoàn cảnh như vậy Từ dương và tiểu hoa là hai người ăn mặc rất bình thường biến thành dị trùng Tao nói hai tiểu hài từ các người ở chỗ này chạy loạn cái gì Nơi này cũng không phải nơi người bình thường các người có thể ở Mau cút đi Đúng lúc này rat binh thuong bien thanh di trung ta noi đội nhân mã phía sau đột nhiên phát ra tiếng hô hào vô cùng hung quang Từ dương mặt không chút thay đổi xoay người lại Thấy được một đại hán cưỡi đại mã đầu cao, dẫn theo đội ngũ có hơn trăm binh lính, đi tới trước mặt mình, đây là thân vệ đội của phủ công tước. sắc mặt tiểu hoa lập tức trở nên khó coi hơn rất nhiều, tuy rằng trong đội ngũ này cũng không có nhìn thấy bản thân tạp áo, nhưng đây là thực lực của thân vệ đội đều rất mạnh. ha ha không thể tưởng được nhanh như vậy đã đụng phải người của phủ công tước, như vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Từ dương đương nhiên biết chủ tử của những người này chính là tạp áo kia. Vì thế không thức do dự sông lên. Ấm Ấm Liên nghe một tiếng nổ lớn, lực lượng khủng bố hai màu đen trắng trong nháy mắt từ dương giơ tay lên bộc phát, hai đạo khí tức giống như hắc bạch trường long đánh ra, đem toàn bộ đội ngũ hoàn toàn sô tan, trước mặt hơn trăm võ giả cường đại, ở trước mặt từ dương chính là một kích không chịu nổi như vậy. Duy chỉ có đại hán vừa mới hô to trước mặt kia không tổn hào chút nào, những người khác ở hàng ghế sau đều bị thương ở trình độ khác nhau. Mà khắc sợ nhất tự nhiên chính là tiểu thị nữ tiểu hoa phía sau Từ Dương. Làm sao có thể? Thiếu gia cư nhiên có được lực lượng khủng bố như thế, chẳng lẽ những thứ này thật sự giống như truyền thuyết, hắn đã thức tỉnh thần lực, thật không thể tin được. Dĩ nhiên là thần lực, người rốt cuộc là ai, cường giả do thân vệ đội phủ công tức cầm đầu trong nháy mắt trở nên lạnh lùng, đồng thời rút ra thanh bảo kiếm bên hông, vẻ mà cảnh giác nhìn Từ Dương. Thu hồi thanh đồ chơi này của ngươi đi, loại lực lượng này ở trước mặt ta căn bản không chịu nổi một kích, ta cũng không muốn thương tổn các ngươi, nếu không muốn bị đánh, nhanh chóng gọi tên tạp áo nhà các ngươi ra. Ha ha, ta nhớ tới, ngươi hình như chính là tiểu tử tuần trước bị thiếu gia nhà chúng ta đánh thành phế vật kia đi, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là một cường giả có được thần lực, từ dương lạnh lùng cười. Còn không phải đều là bái thiếu gia nhà các ngươi ban tặng, ít nói nhà mau gọi ngươi cho ta. Đối phương rõ ràng không có ý định bán đứng thiếu gia vệ sĩ nhà mình như vậy, mà là cầm trường kiếm từng bước tiến về phía tử dương. Mặc dù nói ngươi có được thần lực, nhưng thần lực không có nghĩa là hết thầy, đối với võ giả chúng ta mà nói, chỉ cần tu vi đủ cường đại mà nói, cho dù là thần lực cũng không thể chống đỡ. Ẩm Ẩm Trong nháy mắt, mặt ngoài trường kiếm tản mát ra quang mang rực rỡ vô cùng cường hoành, chém xuống vị trí của tử dương. Coi chừng Từ dương cơ hồ theo bản năng đem tiểu hoa phía sau cùng nhau bảo hộ, hướng vị trí phía sau mấy trăm thước nhảy lên. Mà trên mặt đất đạo kiếm ngân khác sâu này, dĩ nhiên kéo dài ra ngoài hai trăm thước, mặt đất bị nứt, không thể nghi ngờ, võ sĩ trước mặt này đã có được thực lực của cường giả thần anh cảnh trong thế giới thực. ha ha ta không nghĩ tới ánh mắt của ngươi cũng cường đại như vậy, xem ra ta đích thật là đánh giá thấp ngươi. Tên cao to kia, ngươi đã làm cho ta tức giận, đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Nếu ngươi vẫn chọn phản kháng trước mặt ta, ngươi sẽ gánh chịu lừa giận vô tận của ta. Quy hiếp của tử dương căn bản không bị đối phương coi trọng, đại hán kia chỉ là lạnh lung cười, lại một lần nữa phi thân mà lên. Nhưng mà lúc này đây tử dương thật sự không có ý định cho hán nhiều cơ hội hơn, hai tay đồng thời nhắm ngay hư không. Một đạo âm dương đổ vô cùng cường hãn bất ngờ bay ra. Ấm Ấm, lực lượng khủng bố bộc phát, trong phút chốc, âm dương đổ chia làm hai, phóng thích ra lực lượng khủng bố khó có thể tưởng tượng được, cùng. Thanh trưởng kiếm trong tay đại hán kia sinh ra bị đạo lực tịnh lượng thành hư vô. Võ giả hoàn toàn bị kinh ngây người, bởi vì hán biết thiếu niên trước mặt này căn bản không phải mình có thể chống lại. Cả người ngơ ngác một lần nữa rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng lạnh lùng. Tất cả mọi người rút lui. Người không thể đi, người còn chưa nói cho ta biết thiếu gia nhà các người ở chỗ nào. Từ Dương làm bộ muốn lại một lần nữa ra tay, lại bị khí tức đột nhiên xuất hiện sau lưng mình ngăn lại động tác ha <cười> ha, thì ra là ngươi lại tìm ta, tiểu tử, dám ở trước mặt tạp gia không kiêng nề gì, ta xem ngươi thật sự là sống bù rồi. Lần trước không lấy mạng ngươi, không ngờ ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định, tốt rồi, hôm nay ta sẽ để cho ngươi hoàn toàn tuyệt vọng. Từ dương chỉ lạnh lùng cười, bình tĩnh xoay người lại, đang định trực tiếp đối với đối phương tức giận lôi đình, nhưng mà lại bị dung mạo của đối phương hoàn toàn kinh ngạc. Nhìn nửa ngày, tên tạp áo này cũng không phải người khác, chính là đồng bọn long khôn của mình mẹ nó thật sự là oan gia đường hẹp tiểu tử ngươi không biết ta sao tử dương đã sớm biết trạng thái của đối phương nhưng hắn vẫn theo bản năng nhịn không được cười chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu mở miệng thăm dò long khôn một phen quả nhiên người này căn bản không có ký ức trong thế giới thực lâm vào trạng thái trí nhớ bị phủ bụi ta đương nhiên biết ngươi tuần trước bị ta đánh một tiểu tử nửa chết ngươi thật đúng là xương cứng ầm ầm tạp áo quả nhiên giống như lời tiểu thị nữ kiên nói Là một cường giả có được thần lực, trước tiên liền động thủ với Từ Dương. Sau khi khí tức tập trung Từ Dương, sau lưng đột nhiên phóng xuất ra hai cánh khủng bố phóng ra hỏa diễm. Hà hà, tuy rằng ký ức ngươi không có thức tỉnh, nhưng lực lượng cùng công pháp truyền thừa của ngươi vẫn như cũ. Từ Dương tiếp tục nói tất cả mọi người nghe không hiểu, sau đó bay lên trời một khước trung lập đánh về phía mặt tạp áo. Ta đã nói rồi, ngươi đời này cũng không thể là đối thủ của ta, buông tay đi tử dương có chút bất đắc dĩ lắc đầu nếu là ở trong thế giới chân thật cho lòng khôn mười lá gan hắn cũng tuyệt đối không dám nói chuyện với mình như vậy quả nhiên sau khi tiến vào quốc độ ảo tưởng này nguyện vọng của lòng khôn rớt cục cũng thực hiện được nhưng mà trong khái niệm của tử dương một ngày là lão đại cả đời chính là lão đại cho dù là ở trong thế giới hư ảo hắn cũng tuyệt đối không cho phép tiểu đệ của mình cưỡi trên đầu mình cẩn thận đến lúc giáo dục lại ngươi rồi tử dương vừa dứt lời cả người hóa thành một đạo quỷ mị rông ra ngoài Dùng tu la lực vô cùng cường đại trong nháy mắt xuất thủ, trước tiên liền giam cầm lực hành động của tạp áo trước mặt. Trên thực tế, cho dù là ở trong quốc độ ảo tường này, thân lực cũng có đẳng cấp khác biệt cực kỳ rõ ràng. Trong cơ thể từ dương có được tu la truyền thừa chân chính, bởi vậy cho dù là ở trong quốc độ ảo tường này, lực lượng trong cơ thể hắn cũng là cấp mạnh nhất toàn thế giới. Ngược lại, chút năng lượng này trong cơ thể tạp áo ở trước mặt từ dương thật sự không tính là gì, vẹn vẹn chỉ vài lần đối mặt tạp áo liền bị từ dương đánh đến mặt mũi bầm dập nhưng tạp áo cũng không có biểu tình kinh hoàng cùng bất lực trong đầu hắn càng xuất hiện chính là khiếp sợ thật kỳ lạ tiểu tử này mấy ngày trước còn là phế vật vì cái gì đột nhiên trở nên lợi hại như vậy còn thức tỉnh thần lực đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra từ dương cũng không cho hắn cơ hội tìm ra chân tướng tiếp tục tiến lên lúc này đây chính là triệt để thu phục tạp áo tiểu tử ta đoán ngươi hẳn là đồ dẫy thị nữ của ta bị ta ngăn cản mới hướng ta ra tay hiện tại ta muốn ngươi xin lỗi tiểu thị nữ của ta thân phận của tạp áo hắn tuyệt đối không thể chịu đựng được khuất nhục như vậy nhưng dưới tay từ dương hắn thật sự không có chút tư cách kháng chiến nào ta không thích nói cùng một câu lặp đi lặp lại lần thứ hai ngươi đừng ép ta tạp áo bất đắc dĩ không còn cách nào khác đành chịu thua dưới chân từ dương thực xin lỗi ngày đó là ta sai rồi cầu xin ngươi tha thứ thiếu gia không cần như vậy tử dương nhìn thấy tiểu thị nữ bên kia một cái chỉ nhẹ nhàng phất phất tay cả người tạp áo liền bị đánh ra mấy trăm thước lên bầu trời lại một lần nữa rơi trên mặt đất tóm lại một chữ phốc tiểu tử ta đã hướng người xin lỗi rồi đừng hại người của ta bọn họ đều vô tội gian nan đứng dậy tạp áo ngăn cản động tác tiếp theo của tử dương lo lắng hắn động thủ với đám thủ hạ của mình ha ha người nghĩ rằng chỉ cần xin lỗi là kết thúc Bây giờ ta muốn ngươi đáp ứng với ta một điều kiện, nếu ngươi đồng ý, ta có thể khôi phục tự do lại cho ngươi, nếu không ta cam đoan ngươi sẽ so với trước kia càng thảm. Nói đi, chỉ cần ta có thể làm được ta nhất định đáp ứng ngươi, đương nhiên nếu ngươi quá đáng, ta sẽ không chút do dự cùng ngươi liều đến cùng. Tự dưng chỉ coi như là một trò chơi mà thôi, hắn chẳng qua là đen cung tu duong chi coi nhu la mot tro chọc long khôn, không có khả năng thật sự làm cái gì với hắn, nhưng trong quá trình này hắn lại cảm nhận được tinh cách thuộc về long khôn, người này... Chính là tiểu tử kia không thể nghĩ ngờ. Ngươi yên tâm, yêu cầu này của ta không phải là khó khăn cho ngươi, ngươi có thể dễ dàng làm điều đó. Ta muốn ngươi từ nay về sau làm người hầu của ta. Ngươi nói gì? Tạp áo vừa nghe lời này phẫn nộ không thôi, đang muốn nổi giận. Nhưng mà khi hắn nhìn thấy trong đồng tử từ, từ dương trọng nháy mắt hiện lên màu sắc khủng bố giống như tu la, thuần túy là phát ra từ bản năng thay đổi chú ý. Chính xác thì nguyên nhân là gì? Có lẽ bản thân tạp áo cũng không rõ ràng lắm. Cảm xúc sợ hãi là có, nhưng nhiều hơn là một cảm giác quen thuộc không thể giải thích. Được rồi, nhưng có thời hạn, trong vòng một tháng ta làm người hầu ngươi, đến một tháng sau, ngươi phải khôi phục tự do cho ta, từ dương lộ ra nụ cười hài lòng. Rất tốt, chỉ một tháng, đủ rồi. Vậy, bây giờ với tư cách là chủ tử của ngươi, nhiệm vụ đầu tiên ta giao cho ngươi là thay đổi tên ngươi. Từ bây giờ ngươi không còn bị gọi là tạp áo cái tên khó nghe như vậy nữa. Cái này cũng được, tạp áo có một cảm giác bị lừa. Ngươi tên là Long Khôn. Cùng vừa rồi trong nháy mắt cảm giác rất là tương tự, trong đầu tạp áo dường như nhắc lên sóng to gió lớn. Được rồi, tùy tiện ngươi lăn qua lăn lại như thế nào, dù sao cũng chỉ có một tháng. Nói xong, mọi người bắt đầu trở về trên đường cũ, chẳng qua trên đường từ dương biết. Mục đích Long Khôn chân chính đến đây là vì tìm kiếm một con thú triệu hồi trong rừng rậm này. Không giống ngươi, đêm qua ta nằm mơ thấy một con quái thú rất lớn. Nghe Long Khôn nói như vậy, Từ Dương lúc ấy liền dừng bước, bởi vì đại quái vật mà Long Khôn miêu tả chính là Thao Thiết Hiến Tế Thú của Từ Dương. Lúc này Từ Dương mới phát hiện, Thao Thiết cũng đã không còn ở trong thân thể của mình, có lẽ chính là bởi vì vô tận tháp đặc thù ảo cảnh pháp tác, dẫn đến Thao Thiết cùng thân thể của mình tách ra lẫn nhau. Ngươi nhưng mơ thấy vị trí linh thú kia. Chính là ở trong phiến rừng rậm này, nếu không phải gặp phải ngươi, ta có lẽ còn có thể tiếp tục tìm kiếm. Không, ta cũng có thể không nói muốn ngăn cản ngươi, nếu ngươi có phát hiện trọng yếu như vậy, như vậy chúng ta tiếp tục tìm kiếm, vạn nhất có thu hoạch chẳng phải là kiếm được một khoản lớn sao. Này, ta còn chưa nhìn ra, ngươi tiểu tử, tử còn rất tham, từ dương cười lạnh. Thầm nghĩ thế giới chân thật ngươi cũng không có can đảm nói chuyện với ta như vậy, lòng khôn vẫn không hiểu tại sao, nhưng cũng không tiếp tục cùng Từ Dương dối dám cái gì, chỉ yên lặng cùng Tiểu Hoa đi theo phía sau hắn. Âm âm. Rất là đột ngột một tiếng nổ lớn đột nhiên truyền đến, Từ Dương ánh mắt cường đại cỡ nào, trước tiên liền tập trung phương hướng cụ thể của thanh âm. Nghe thanh âm này, hẳn là có linh phú cao cấp xuất hiện, nhanh chóng đuổi theo ta. Từ Dương nói xong, người đầu tiên chạy ra ngoài, Tiểu hoa cùng long khôn theo sát phía sau, ba người cứ như vậy đi thẳng về phía sau núi. Vượt qua ngọn núi nhỏ này, từ dương rốt cục nhìn thấy một màn khiến mình khiếp sợ, đó là một lính đánh thuê có chừng trăm người, đăng vây giết một con linh thú. Cảnh tượng có thể nói là tương đối rung động, lính đánh thuê ước chừng trăm người này tất cả đều là võ giả cao cấp, thực lực của mỗi người cơ hồ cũng không thua kém thủ lĩnh lính đánh thuê ở phù công tước, không nghi ngờ gì thân phận lính đánh thuê này hẳn là có liên quan đến hoàng gia của thần tri quốc. Mà linh thú khổng lồ mà bọn họ hợp lực công kích, nhìn qua cũng là một linh chủng đẳng cấp cao rất đáng sợ. Sức chiến đấu cường hãn, không hổ là kỵ sĩ hoàng gia, lòng khôn vô cùng khiếp sợ cảm khái, một bên từ dương cũng chỉ là nhẹ nhàng cười. Không có gì to tát, chút trận chiến này có thể làm cho người bộ gián như thế. Hà hà, nếu người đủ mạnh, hãy thu phục nó cho ta thấy được không, đừng có khoe khoang ở đây, từ dương lần này không có trả lời. Hắn chỉ là nhẹ nhàng hít sâu một hơi, mạnh mẽ ra tay với linh thú khổng lồ kia. Trong phút chốc, hắc bạch lưỡng xác quang mang luân phiên đánh ra, trong nháy mắt hàng lâm giữa thân thể linh thú khổng lồ, vừa đối mặt liền nát bấy tất cả đường phản kháng của đối phương. May mà ta không có phản kháng hắn, nếu không ta phòng trừng còn có thể chịu nhiều khổ sở hơn, lòng khôn vẻ mà sợ hãi hít sâu. Mà lúc này, từ dương đã hoàn thành công kích linh thú, tự nhiên trở thành mục tiêu kiểm tra của mọi người lính đánh thuê phía dưới. Người này là ai, lại có được thần lực cường hãn như vậy, tại thần quốc ta chưa từng thấy qua hắn. Từ dương từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy lính đánh thuê kia một cái, chỉ là sắc mặt bình tĩnh chậm rãi rơi xuống đất, đi tới trước mặt linh thú này. To con, hiến tế cho ta đi, sao nào? Tiểu tử, không thể tưởng được thực lực ngươi cường đại như vậy, hôm nay là ta nhận thua, từ tiện ngươi đi. Được rồi, hiện tại hiến tế cho tiểu thị nữ kia cho ta. Quyết định này của Từ Dương ngược lại khiến tất cả mọi người bên cạnh sợ hãi, ngay cả lòng khôn và tiểu hoa bên cạnh cũng hoàn toàn ngây ngốc tại chỗ, ý định ban đầu của Từ Dương rất đơn giản. Tiểu thị nữ này cũng không có thực lực quá mạnh, nếu như có thể có được một chi linh thú cường đại như vậy hiến tế mà nói, không thể nghi ngờ sẽ làm cho nàng đạt được năng lực bảo mệnh thẳng mạnh. Dù sao sau đó, mọi người còn có thể gặp phải tình huống nguy hiểm hơn, không có ai bảo vệ nàng, chung quy là không được, mà trải qua cuộc nói chuyện trước đó. Từ dương biết rằng đây là tiểu thị nữ này chính là thân nhân duy nhất của mình. Tuy rằng nơi này chỉ là quốc độ ảo tường, nhưng cho dù như thế, từ dương cũng không cho phép người bên cạnh mình bị thương tồn. Linh thú cũng không có nhiều kháng cự cái gì, chỉ là tiểu thị nữ kia hiện giờ ánh mắt nhìn về phía từ dương đã xảy ra biến hóa thật lớn. Thiếu ra Không có nhiều ngôn ngữ, linh thú bắt đầu phóng thích lực lượng cường hoành của mình, rất nhanh liền cùng tiểu thị nữ kia tập trung khí tức, giữa hai người sinh ra vô cùng vô tận năng lượng luân phiên, rốt cục hoàn thành quá trình hiến tế hung hiểm mà rung động này kỳ thật Từ Dương cũng không nghĩ tới toàn bộ quá trình hiến tế sẽ kéo dài thuận lợi như thế, bởi vì thực lực linh thú này rất cường đại, tiểu thị nữ như mình cũng không có bất kỳ căn cơ tu luyện nào, hắn vốn lo lắng lực lượng song phương không cách nào hoàn thành tương thích, thậm chí đã tùy thời chuẩn bị ra tay bảo hộ an toàn của nàng. bất quá toàn bộ quá trình thuận lợi như vậy cũng làm cho Từ Dương thở phào nhẹ nhõm. Xem ra ngươi nên cho chúng ta một lời giải thích hợp lý, đây là linh thú chúng ta vây rết đã lâu, nhưng ngươi nửa chừng lại giật mất. Ngươi thấy làm như vậy có thích hợp hay không, sau lưng một đạo thanh âm lạnh lùng đột nhiên truyền ra, từ dương lúc này mới nghĩ đến phía sau còn có một lính đánh thuê tồn tại, chậm rãi xoay người, lại một lần nữa bị thống lĩnh lính đánh thuê cầm đầu trước mặt này khắc sợ. Người này không phải người khác, chính là một đồng bọn khác của mình là linh dao, vẻ mặt ngần xa, đối phương đối địch với mình là linh dao. Không biết Từ Dương đang suy nghĩ cái gì? Người đang giễu cợt ta sao? Đừng tưởng rằng người có thực lực, ở trước mặt chúng ta hoàng gia lính đánh thuê muốn làm gì thì làm, thanh đại kiếm trong tay ta tuyệt đối sẽ không cho người cơ hội như vậy. Từ Dương cười khổ nhìn thanh kiếm lớn kia một chút. Ta đột nhiên phát hiện, thanh kiếm này càng thích hợp với khí chất người đấy, Linh Giao. Không biết vì sao, nghe điều Từ Dương gọi hai chữ đặc thù, Linh Giao trước mặt cảm thấy thực phần xa lạ, bởi vì tên của nàng ta bây giờ là Đình Na. Thân phận là phó thống lĩnh lính đánh thuê hoàng gia của thần tri quốc.